Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bất chật khai tỉnh lên tiếng bao giờ xong việc nhất định tôi dẫn cậu Tới một nơi Nơi này đẹp lắm Đẹp hơn đây nhiều Tôi dẫn cậu thăm cha mẹ tôi nữa Chắc chắn họ sẽ ưng cậu Tử văn ngập ngừng Lớ mày họ không đồng ý chuyện của chúng ta thì sao Người con gái bên cạnh Khẳng định chăng định Làm gì có chuyện đó Cha mẹ tôi nhất định sẽ đồng ý Chỉ cần Người mà tôi chọn Họ quyết không ngăn cản Cậu yên tâm cha mẹ tôi tư tưởng thoáng lắm Không có phong kiến nhà cậu đâu Tôi bàn dòng trợt buồn lại Nếu lỡ như sau này Em phát hiện tôi giấu em một chuyện tầy định Và cha mẹ em kiên quyết không đồng ý tôi Vì một lý do nào đó Thì em có rời xa tôi không Lời cậu ấy Chất chứa nỗi bi thường Chắc hẳn không phải là nói đùa Cả tình nghiêm mặt Phải xem là chuyện đó là chuyện gì nữa chứ. Tốt nhất bây giờ cậu nói luôn đi là tôi sẽ tha thứ cho cậu. Tử văn buồn bà. Thực ra cha em, cậu ấy cố gắng lắm mới mở lời được tới đây rồi lại im bận. Khả tình càng hỏi. Cha tôi làm sao? Tử văn muốn nói mà không sao mở lời cho nổi. Mãi sau cậu lắc đầu giọng kiên định. Tóm lại, tình cảm của tôi đối với em là thật. Tôi sẽ nắm chặt em tới hết cuộc đời. Vì vậy em cũng đừng vì lý do gì đó mà buông bỏ. Nếu cuộc sống này không có em, sẽ chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Tôi rất yêu em. Từ ban vừa nói tới đây thì mưa bắt đầu lót phất Cậu ấy bội rục vợ. Về thôi em, nhìn trời này trong mưa to đấy, nhanh lên. Khả tình ngoan ngoãn đứng yên để cậu ấy kéo đi. Lòng vẫn đang hoang mang cực độ. Nhìn điểm bộ của tử văn cô lấy cậu ấy Đang có chuyện vô cùng quan trọng Lòng cô vẫn đang dối như tử vò Vừa vào tới sân Đã nghe tiếng thẳng núi gạo in hỏi Gọi thầy lăng Mau mau bà cả gấp chuyện dối Khả tình vội Bước mau theo tử văn vào phòng bà ấy. Trong phòng bà cả đang giết gì Chân tay sưng phủ quản quại ôm bụng Ông Trình đang hoảng hốt Không biết xử lý ra sao cơn khó thở ngày một dồn dập, ông ấy hét toáng lên. Sao thế này, hồi nãy chúng mày cho bà ấy ăn gì thế, còn ăn đâu rồi? Quần áo mặt biến sắc, bội quỳ ngay xuống giọng run run. Hồi hồi nãy bà hai đưa cho con một bát chè hạt sen, bảo mang về phòng đưa cho bà cá. Bà ăn xong được nửa canh giờ tự dưng bị vậy, con không biết làm sao nữa. Ông Trịnh đùng đùng đòi giận. Không kịp cha xét rõ ngọn ngành để bung tay tát cho bà hai Một cái như trời giang Diệt lên Bà cho gì vào bát trẻ kia rồi Bà hai nước mắt rời lại cha Một tay ôm má luống cuống giải thích Không có Tôi không có bỏ gì vào cả Tôi thề có trời trứng dám Nghe nói chị cả thích ăn món này Sớm nay có bà đi ngang qua phủ Bán hạt sen tươi Tôi mới sai người mua về nấu Tôi cũng ăn, nhưng có bị gì đâu. Còn anh nó chứng kiến nơi ăn đó. Còn anh sợ hãi, có giống người nói không ra tiếng. Còn, con hồi nãy tới thì bát chè trên bàn của bà hai đã hết rồi. Con cũng không biết phải bà đã ăn hết hay không. Lúc ấy vội quá con đi luôn. Con thực sự không biết gì cả. Bị lệ nhẹ nhàng hỏi lại. Ngoài con anh, còn ai làm chứng cho mẹ hay không? Bà hai ngẹn rộng. Không có ai hết, nhưng ta không có làm. Ta sao dám gây ra chuyện thất thức vậy? Vừa lúc ấy, một người đàn ông trung niên đang đeo một hộp gỗ đựng thuốc bước vào. Đám người vội tránh xa giường bà cả, để ông ấy vào thăm khám. Vừa thấy bà bài sắc mặt người này đã xám xịt. Ngay lập tức ông ta bắt mạch, rồi mở hai mắt bà kiểm tra kỹ cả. Sau một hồi nghiện ngâm, ông ấy hoàng hụt. Phụ nhân, phụ nhân chúng độc rồi Trừng 27 Ôi, mẹ ta bị chúng độc ấy hả? Mà là độc gì? Đang yên, đang lành sao lại chúng độc được? Hải nhì không kiểm được bật hỏi Nét mặt nó tối sầm lại Đang vô cùng lo sợ Học hành trầm giải giải thích giờ có thể phụ nhân gây thủ chốt oán với ai Nên mới bị người ta hãm hại cũng may chất độc này chưa có nặng lại phát địa kịp thời nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net